Các bạn đi với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được đ đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh nha chương 171 mặc tên, mục đích thật sự nhìn thấy bức chân dùng của Quảng đễ quy bất quy thở dài một hơi nói tình quả nàng vẫn Như năm đó, hai anh em các ngươi, nói với quản sự Kim Lăng là đừng quấy rầy nàng nữa. Sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt, ông già ta cùng các người đi Kim Lăng một chuyến, nếu còn duyên thì ắt hẳn có thể gặp lại nàng. Nói đến đây, quy bất quý, cuộn bức tranh lại trả cho Tôn Tiểu Xuyên, sau đó mỉm cười với hai anh em họ, nói tiếp Bây giờ thì nói về hai anh em các ngươi đi Lần này chắc không phải Chỉ vì cần gặp hộ bộ thượng thư Mà kéo cả đoàn người trở về như thế đâu nhỉ Gần ấy năm qua Hai người các ngươi Đã trải qua lớn lớn bé bé Bao nhiêu triều đại Chưa từng nghe nói Càng người vì một hộ bộ thượng thư Mà đích thân trở về Trước kia có bao nhiêu hoàng đế Mưa triệu kiến các ngươi Cũng không thấy hai anh em các ngươi Từng đồng ý trở về Biết ngài là chuyện này Không thể giấu được lão nhân ra ngài lưu Hỷ khép mỉm cười thay Thế Tôn Tiểu Xuyên tiếp tục nói Lần này ta và Tiểu Xuyên trở về Là có ba mục đích Một là gặp gỡ hộ bộ thượng thư đại nhân Ngài cũng biết hiệu buôn tứ thủy Phải tạm ngưng kinh doanh Từ cuối thời đương Bây giờ bọn ta muốn một lần nữa bắt đầu Có một số mẫu chốt nhất định Phải do chính mình đà thông Hà Lang nghe nói ngài và ngôi miễn tiên sinh đều ở thành Biện Lương, đã nhiều năm rồi không gặp, nhất định phải đến thăm dò một chuyến. Rốt cuộc thì nếu không có hai vị, cũng không có ta và tiểu xuyên ngày hôm nay. Như lại năm đó khi ta còn là Hoài Nam Vương, cảm giác như đã trôi qua mấy đời. Bà nữa chính là đi tìm tung tích của Quảng Đế tiên sinh. Lao nhận ra ngài ấy cô có chút quan hệ sâu xa với Hiểu Buôn Tứ Thủy bọn ta. Mặc dù nàng là đại phương sĩ thuật pháp thần thông, nhưng ta và tiểu xuyên vẫn cứ thấy không yên tâm được, cho nên muốn đến xem thử, nếu có thể thì vẫn muốn mời nàng về lại đảo thần tài. Một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, nếu có thể có một đại phương sĩ đến trấn đảo, anh em bọn ta cũng thấy yên tâm hơn. Ngoài ra còn có một chuyện cuối cùng, Nói đến đây lưu hỷ bông nhiên hơi chút đắn đó Hắn dừng một chút mới nói tiếp Năm đó lúc An Lộc Sơn phản loạn Ta từng phái ly mặt về đất liền làm việc Nhưng hắn trở về đất liền Thì lại biến mất Không thấy tâm hơi Xuân nhiều năm qua Bọn ta vẫn luôn tìm kiếm hắn Nhưng trước sau không thu được bất kỳ tin tức gì Sau đó Khi ta và Tiểu Xuyên cho ngừng kinh doanh hiệu buôn tứ thủy công từng nhân cơ hội đích thân quay về Đến địa điểm trước đó Phai Li Mạc đi làm việc, Nếu vẫn không có tin tức gì của hắn. Khi nói đến đây, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đồng loạt thở dài, Rồi Tôn Tiểu Xuyên tiếp tục nói. Nói ra thì lần đó Phai Li Mạc trở về, Cũng không có việc gì to tát, Chỉ là Đại tướng Nghiêm Trang của An Lộc Sơn, Nhìn chúng sáu cửa hàng của Hiệp Buôn Tứ Thủy ở U Châu. Muốn cướp đoạt mấy cửa hàng Và thương đội này Ly Bạc muốn dạy cho tên đó một bài học Vốn chỉ là chuyện nhỏ thôi Nào ngờ hắn đi một chuyến Là bạch vô âm tín gần 200 trăm năm Ông già ta còn đang thắc mắc Sau lần này Không thể Ly Bạc đi theo các ngươi Hoa giả hắn đã mất tích lâu như vậy Quỷ bất quỷ nói đến đây Thì dừng lại một chút Nhìn hai vị chủ nhân trước mặt Rồi nói tiếp Nói ra thì Li mặc cũng là đệ tử của đại thuật sĩ tịch ứng chân. ca người không đến chỗ ông ta hỏi thăm sao. À lần trước, Lam Nhân Giang ngày ấy nhà cậy hiệu buôn tứ thủy giúp đỡ việc xây thành. Bọn ta đã hỏi thăm rồi, nhưng có vẻ như đại thuật sĩ cũng không biết tông tích của Ly mặc Nói đến đây, Tôn Tiểu Xuyên lấy trong ngực áo ra một mảnh lụa, gói bên trong là một lá bụa bổn mạnh. Vẽ trên giấy gai vàng Hắn nói tiếp Đây là mùa bồn mệnh Năm đó quảng đế tiên sinh vẽ cho bọn ta Mỗi người một tấm lao nhận ra ngày ấy con nói Chỉ cần lá mùa không tự động bốc cháy Thì người sẽ không chết Quyên bất quỳ cầm lấy lá mùa Xem qua một lượt rồi nói Là tay nghề của quảng đế Lúc trước nàng thích tô thêm một chút phấn má Lên giấy bùa Mùa không bị hư hại gì Con len mặc Vẫn chưa chết Một câu này của Quý Bất Quý Khi liều hỉ và tôn tiểu xuyên Đều nhẹ nhõm thở phao Suốt nhiều năm không có tin tức gì Của Ly mặc hai người bọn họ còn lo Là mùa đã mất đi hiệu lực Bây giờ có mấy lời này của Quý Bất Quý Chưng mình Li mặc vẫn còn sống Chỉ là không biết tại sao Chưa trở lại đảo thân tài Sau khi Quý Bất Quý Kiểm tra mùa buồn mệnh Không có vấn đề gì Ông giả nói tiếp Đông là Ly Mạc vẫn còn sống Hai người các người không cần quá lo lắng Nếu không chừng Giờ này hắn đã lấy vợ sinh con rồi cũng nên Ly Mạc ra mặt mỏng Sợ các người cười nhạo chiêu đùa hắn Để mới không chịu trở về Lấy vợ sinh con suốt 200 năm Không lẽ bảy đời nhà hắn Sống chung một nhà sao Tôn Tiểu Xuyên cười khổ nói tiếp Cho dù Ly Mạc nhìn chúng cô nương nhà nào Câu xe không giấu giếm ta và điện hạ. Năm đó, bọn ta đã nói rõ là hiệu buôn tứ thủy. Cũng có một phần của hắn. Nên dù thế nào, hắn câu xe không từ bỏ hiệu buôn tứ thủy. Hắn mãi chưa trở về. Có lẽ là có nỗi khổ tâm. Ban đầu Liêu Hỷ và tôn Tiểu Xuyên. Vốn muốn đến nhà tử phúc giúp đỡ. Nhưng thời điểm đó, Đại Phương Sư vừa ban ra sát lệnh. Nghe nói Phầy phương sĩ trên biển đang loạn hết cả lên Hai anh em không dám làm phiền đại phương sư nữa Đành phải tự mình phái người Lén trở lại đất liền tìm kiếm Đồng như quỷ bất quỷ đã nói Bộ duy lần này Bọn họ không cần đích thân trở lại Trung thổ Gặp hộ bộ thượng thư Hai anh em chỉ tiện đường đến biển lương một chuyến Mục đích thật sự Vẫn là tìm kiếm tung tích của ly mặc Chỉ là đến lúc trở về đất liền Mới biết Ngô Miễn và quy Bất Quý Đang ở thành biện lương Đây cũng coi như là một niềm vui ngoài ý muốn Có lẽ hai vị đại tu sĩ Sẽ có cách tìm được ly mặt Sao ông giả ta Không gặp được chủ nhân tốt như các ngươi vậy nhỉ Quý Bất Quý cười một chút Lại nói tiếp Để mặt hai người các ngươi Ông già ta giúp sức một chút vậy Chắc là các người có đem theo quần áo Hay vật dụng tùy thân của ly mặc chứ Nếu không có Thì chỉ có thể sử dụng lá bùa này Nhưng nó là do quảng đế chế tạo Có hơi đáng tiếc Có Lần này bọn ta đi tìm ly mặc Còn mang theo quần áo của hắn Còn có cái này Trong khi nói lưu Hỷ lấy ra một cái bình sứ nhỏ Đưa cho quý bất quỳ rồi tiếp tục nói Năm đó, khi quảng đế tiên sinh làm mùa bổn bệnh cho mọi người, đã yêu cầu bọn ta chuẩn bị thêm một giọt máu tươi, dự phong. Cái này là của ly mặc để lại. Còn có thứ tốt thế này nữa. Quyên bất quỳ cười kha kha, nhận lấy bình xứ. Sau đó, nói với hai vị chủ nhân. Có cái này thì dễ giải quyết hơn nhiều. Mấy ngày này, hai anh em các người cứ làm việc của mình trước đi. Ông già ta phải chuẩn bị một phén cần thêm một chút thiên tài địa bảo bảy trận pháp. Đại ca người làm xong việc chính, ông già ta, cung chuẩn bị xong xuôi. Thầy dáng vẻ quy bất quý, ông ung nhẹ nhàng. Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, bề con như bông được trái tim đang treo lơ lửng xuống. Đồng lúc này, Cao Niêu Bạch đã thu dọn xong tàn tiệc ở chung đường. Thầy bất quý vẫn đang trò chuyện với hai vị chủ nhân trong hậu đường. Lập tức chuẩn bị một mâm trái cây bưng tới Đúng là Có quản gia vẫn tốt hơn Quy bất quy cười tùm tìm Lấy một quả nho Đưa lên mỗi người người rồi nói tiếp Mỗi lần nhìn thấy những món ngon này Ông già ta đều hối hận lúc trước Không nên nghe lời tử phúc Đang yên đang lạnh Tích cốc cây dày nó đến đây Quy bất quy dường như nhớ ra điều gì đó Nói với cao như bách Nói đến tích cốc Ông già ta quên hỏi ngươi Sư tôn của ngươi cũng tích cốc rồi Có phải không Nhiều đám trời trốn tránh khắp nơi Nó không chừng vì miếng ăn Mà đến mạng cũng đáp vào luôn đấy Ngài đang hỏi về đồng thích chấn sao Hắn chưa tích cốc Trên mặt càm đường bách Không có biểu cảm thừa thái nào Gã đứng một bên Chuyên tâm phục vụ ba người Miệng thì nói tiếp Ta con nhìn thấy hắn ăn rồi Tuy không ăn nhiều Nhưng chắc chắn là có ăn Vậy thì thật đúng là Làm khó hắn Quy bất quỳ cười kha kha Rồi quay sang Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nói tiếp Cô muộn rồi Hai anh em các người về nghỉ ngơi đi Đoan chừng thằng bé đồng kỳ siêu Chưa giới thiệu hộ bộ thường thư Với các người ngay đâu Hiện tại hắn là Đại Hồng Nhân Bên cạnh Hoàng đế Nói không chừng Hắn còn thuyết phục được cả Hoàng đế triệu kiến các người đấy có thêm bạn bè, cũng không phải chuyện xấu." Liễu Hỉ khẽ mỉm cười, cùng với Tôn Tiểu Xuyên cáo từ Quy bất quý, rồi từng người trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Sau khi biết lai lịch của vị quản gia này, hai vị chủ nhân của Hiệp buôn Tứ Thủy cũng có chút kiêng dè gã. Hầu đường bây giờ chỉ còn lại Quy Bất Quý và Cao Như Bạch đứng hầu một bên, nhìn quản gia dọn dẹp lại chỗ Liễu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên vừa ngồi. Quy Bất Quý cười khà nói: Nhiều bách Người dừng lại nghỉ ngơi một chút Ông già ta và người tâm sự việc nhà Vừa rồi nói đến Đồng Thích Chấn Người đoán xem Bây giờ hắn đang ở đâu Cảm điều bách trả lời thẳng Mà không cần suy nghĩ Đồng Thích Trấn đang ở thành Biện Lương Quyên Bất Quỳ nghe thế Thì mỉm cười tiếp tục nói Chắc chắn như vậy cơ hả Thế thì nói xem Hắn đến thành Biện Lương làm gì Bởi vì Bách Cương và người của hiệu buôn tứ thủy Đều đã đến kinh thành Với tính cách của hắn Nhất định phải đến xem chuyện gì đã xảy ra Còn điều Bách vừa thu dọn cái bản bên cạnh Quy Bất Quy và nói tiếp Đồng thích Trấn hẳn là Đã phát hiện ra điều gì đó Hiệu buôn tứ thủy thì thôi không nói Bách Cương mới là nỗi lo của hắn Nói đến đây Còn điều Bách liếc nhìn quý Bất Quy Lăng nửa nằm nửa ngồi trên trường kỳ. Do dự một lát, ga lại tiếp. Phía Yêu Sơn mới là mối họa lớn. Ngài xem thử, có cần thuyết phục ngô miễn tiên sinh. Trước tiên nhận lời Bách Cương. Ông giả ta không dám khuyên. Chưa đợi cao như Bách nói xong, Quy Bất Quy đã suốt tay. Ông già cười vết quản gia của mình, nói tiếp. Người quen biết ngô miễn quá muộn, Còn chưa hiểu rõ tính tình của y. Nhờ nói sai câu nào Là bị xét đánh ngay đấy nó đến đây Quý Bất quy đột nhiên truyền chủ đề Ông giả cười khà khà nhìn chăm chăm vào mắt cam như bách nói <cười> Bách cường nghi ngờ người là gián điệp Do đồng thức chấn cử đến Người có gì muốn nói với ông già ta không Nghe theo câu hỏi của Quý Bất quy Còn điều bách cuối cùng Cũng dừng việc mình đang làm Ngã bình tĩnh nhìn ông già trước mặt Chỉ trả lời ba chữ. Ta không phải. Ông già ta tin. Người không phải là tốt rồi. Quyên bất quý cười kha kha Rồi lấy từ trong người ra một viên thuốc bọc sát to cưới hạt đậu đặt lên bàn. Cười tùm tìm tiếp tục nói với Cam Điêu Mách. Người làm quản gia lâu như vậy rồi. Ông già ta mới nhớ ra là. Hình như chưa trả tiền công cho ngươi. Gần đây kinh tế của ông già ta có chút eo hẹp. Dùng cái này thay cho tiền công của người thế nào Đây là Thuộc trường sinh bất lão Cả nếu bác nhìn thấy viên thuốc trước mặt mình Thì cảm thấy hơi choang vắng Khó khăn lắm mới ổn định lại tinh thần Cả hơi run dày Mà nói với ông giả Ngài thật sự muốn đưa nó cho ta Hay là ngài có việc gì Muốn ta làm Đây là phần thưởng Chỉ là một viên thuốc thôi Có gì to tát đâu Quỷ bất quỷ cười kha kha Tự mình cầm lấy viên thuốc Đưa đến tay Cao Điều Bách Cười tùm tìm nói tiếp Đưa cho người chính là của người Phần thưởng cây rể Cầm được viên thuốc trong tay Cao Điều Bách mới dám tin Là quỷ bất quý thật sự đưa cho mình viên thuốc Khiến tù sĩ trong thiên hạ phát điên vì nó Cao quản ra Vốn lòng giả thâm sâu là thế Vậy mà lúc này sau lưng trên chán Cũng đổ đầy mồ hôi lạnh Trong lòng hoảng hốt hoang mang Lo lắng rằng đây Là một giấc mộng Khi tỉnh dậy Viên thuốc sẽ biến mất mặc dù đã cho người thuốc trường sinh Nhưng ông giả ta Vẫn còn vài lời phải nói rõ Phản ứng của Cam Điều Bách Nằm trong dự đoán của Quy Bất Quy Sau một nụ cười Ông già nói tiếp Cho dù uống viên thuốc này Thì cùng chưa chắc chắn sẽ trở thành người trường sinh bất lão Nói thật với ngươi Vị đệ tử đang làm thiên sư kia của ông giả ta Cùng được cho một viên thuốc giống như của ngươi Ngươi đoán xem Hắn có trở thành người trường sinh bất lão không? Dự tính của loại thuốc này quá mạnh Trong hàng trăm hàng ngàn người Chưa hẳn đã tìm được một người có thể chịu đựng được dự tính Nhưng chỉ cần có thể chịu được Sẽ trở thành người trường sinh bất lão Như ngô miễn Lưu hỷ tôn tiểu xuyên Nếu không chịu được Thì sẽ tan thành mây khói Ngay tại chỗ Đồng kỳ siêu mặc dù có được đan dược Nhưng thể chất của hắn thật sự không thích hợp Trường sinh bất lão Người cũng thấy rồi Bây giờ hắn đang đi khắp nơi Hỏi thăm tìm kiếm những phương pháp Trường sinh bất lão khác Sắp rơi vào ba chướng đến nơi Chỉ là hắn không biết Thuốc trường sinh bất lão này còn có thể thông qua ngoại lực tác động vào. Người từng nghe đến hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn rồi nhỉ? Thể chân của hai người bọn họ không phù hợp dùng thuốc trường sinh bất lão. Kết quả Quảng Nhân được từ Phúc giúp đỡ, chẳng phải cũng biến thành thân thể trường sinh bất lão đấy sao? Sau đó, hắn lại giúp Hòa Sơn. Thế là cả hai thầy trò đều trở thành người trường sinh bất lão. Lào nhân ra ngài rốt cuộc Muốn nói cái gì Như bách ta càng nghe Càng thấy hồ đô Lời thì nói như vậy Đừng trên mặt cao như bách Lại không có chút biểu cảm nào Có thể gọi là hồ đồ Ngài hi một hơi Tiếp tục nói Ngài muốn nói là Có thể giúp đỡ dùng ngoại lực Thúc đẩy tác dụng của thuốc Để như bách Biến thành người trường sinh bất lão ư Vậy thì phải xem cao như bách ngươi Sẽ làm gì để giúp lại ông giả ta? Quy bất quý cười khả khả nói tiếp. Ông già ta dùng ngoại lực, Luyện hóa thuốc, Cũng phải mạo hiểm rất lớn. Ví dụ như bây giờ, Ông già ta đang giúp người, Luyện hóa thuốc, Bất thỉnh lĩnh, Đồng thích chấn xuất hiện. Cả hai chúng ta, Đều không có sức lực phản kháng, Chỉ có thể trơ mắt, Để đồng thích chấn lấy mạng chúng ta. Nói đến đây, Khuyên bất quy nhìn vào mắt cao quản ra Hơi dừng một chút Lại tiếp tục nói Như bách cả Mạng của ông già ta rất quan trọng Cho dù chỉ có một chút nguy hiểm Ông già ta cũng sẽ không giúp người Dùng ngoại lực luyện hóa thuốc Đợi khi nào Người có thể uy hiếp đến ông già ta Không còn trên đời nữa Đến lúc đó Ông già ta sẽ có thể Biên người thành người trưởng sinh bất lão Nói thế người đã hiểu chưa Ta hiểu Còn đưa bác hít hơi thật sâu Cẩn thận cất viên thuốc đi Tiếp tục dọn dẹp trà thừa của quy bất quy Và hai vị chủ nhân Sau đó lại trở về dáng vẻ Của một vị quản giác tận tụy Mà nói với quy bất quy Nếu ngài không còn gì căn dặn nữa Ta xin phép trở về nghỉ ngơi Sáng mai còn phải dậy sớm Phục vụ bữa sáng cho các vị Về nghỉ ngơi cho sớm đi Quy bất quỳ cười tùm tìm phất tay Lại nói tiếp Nhưng lời ông giả ta vừa nói Người phải ghi nhớ trong lòng Cơ hội này Không phải ai cũng có thể có được đâu Ngay cả thằng bé đồng kỳ siêu kia Cũng không có phúc phận này Cao niềm bách đáp lại một tiếng Bương khai ấm chén Xoay người rời khỏi hậu đường Lâu này ngồi bên tóc bạc Bước ra từ hành lang phía sau quỳ bất quy Ý chậm dạy bước đến Bên cạnh ông giả nói Ông tin gã sẽ bán đứng đồng thích chấn Hạt giống đã gieo Chúng ta chỉ còn đợi chúng bén dễ này mầm nữa thôi Còn đây lúc kết ra loại quả nào Là quyết định của ông trời Quy bất quy nhìn ngô miễn một chút Tiếp tục nói Đồng thích chấn vì gã Mà dốc luôn cả vốn gốc Cho đệ tử của mình chỉ ra mật thám bên cạnh Bách Cương Nhưng mà đồng thích chấn Cũng coi như là người chầm ổn đấy Nếu ông già ta là hắn Thì đã tìm cách giải quyết Bách Cương từ sớm rồi Cho dù có vì yêu vương trên yêu sơn kia uy hiếp Để khiến Bách Cương chết mất đắc kỳ tử Cũng không phải việc gì khó Thế mà hắn lại có thể chịu đựng được Không xuân tay với một mối đe dọa lớn như Bách Cương Ông trời con mắt Rốt cuộc đã có người Khiến lão cáo giả ông đau đầu Ngồi bên lưng nhìn quý bất quý nói tiếp Vậy ông thật sự Có bà lĩnh dùng ngoại lực Hỗ trợ luyện hóa thuốc sao Tại sao ta chưa từng nghe ông nói Có gì đâu mà phải khoe khoang Ông già ta dù sao Cùng ngang hàng với phương sĩ lớp chữ Quảng Quyên bất quý cười khả khả Tiếp tục nói Chuyện về Ly mặc Người cũng nghe rồi Đợi hai người liêu hỷ tôn tiểu xuyên làm xong việc Chúng ta cùng bọn họ Đi tìm tung tích thằng bé kia Ông già ta cũng rất tò mò Người bất tích 200 năm rồi Mà còn chưa chết Có thể đi đâu được Ngồi bên lên nhìn quy bất quy Nói Ông nghe thông suốt từ bao giờ đây Không lo lắng thiên tài địa bảo dấu trong hoàng cung nữa hả À thì cứ để đồng kỳ siêu trông coi Không phải tìm chút việc cho hắn làm Mà không hắn sẽ sinh tâm ma nhanh thôi Nhắc đến tổng thiên sư Quy bất quy chợt khét thở dài Rồi lầm bầm nói à, Nếu lúc trước không cho hắn viên thuốc đó Có lẽ hắn sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ Ngồi bên liếc nhìn quy bất quy Không nói lời nào xoay người đi thẳng về phòng ngủ của mình Để lại một mình ông già Vẫn tiếp tục nằm trên trường kỳ băn khoăn tự ngẫm Sáng sớm hôm sau Dưới sự sắp xếp của Cao Điều Bách Một bớt sáng thịnh soạn đường dọn lên đại sảnh Sau đó cao quản ra, đích thần Để gọi đám người Ngô Miễn vào lưu hỉ dậy, rồi lại cung kính đứng một bên, hầu hạ bọn họ dùng bữa. Tên thổ lỗ vừa ăn cơm vừa khoe vênh nhóc Nhậm Tam bên cạnh rằng, ngày hôm qua, mình đã thiết triển 36 kế, hóa giải xung đột giữa Ngô Miễn và Bạch Cương. Ngay lúc mọi người bị sốc bởi 36 kế của nhóc Nhậm Tam, Cao Niệm Bắc Lại bị tiểu quản gia dưới chướng gọi ra ngoài Một lúc sau Gà quay lại phòng ăn Để đến trước mặt lưu hỷ và tôn tiểu xuyên nói Quản sư của hai vị cầu kiến Nói sáng sớm hôm nay Cửa hàng ở Kinh Thành Bị quan phủ niêm phong Trên mặt lưu hỷ Không biểu hiện chút nào ngoài y muốn Hàn hút một ngụm trao trắng Gật đầu với cầm điểm bách Đáp Ta biết rồi Bà quản sư đợi một lát Ta dùng xong bữa sáng sẽ đi xử lý Liêu hiểm mặc dù chậm ổn Nhưng tôn tiểu xuyên ngồi bên cạnh Lại không bình tĩnh được như vậy Hắn trực tiếp đứng dậy mỉm cười với ngô miễn và quy bất quy Nói Tiểu xuyên ta ăn xong rồi Các vị cứ từ từ dùng bữa Ta ra ngoài đi dạo Ăn hơi nhiều để đi lại một chút Cho tiêu cơm Trong khi nói Tôn tiểu xuyên đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn Đi về phía cổng lớn Thầy liều hỷ vẫn ung dung chậm rãi thưởng thức bữa sáng Nhông nhầm tam có quan hệ tốt nhất với hắn Không nhịn được lên tiếng hỏi Người còn con lòng giả Ăn sáng cơ hả Còn không mau đi xem xem Tại sao việc kinh doanh của nhà chúng ta Lại bị người ta niêm phong rồi Không phải nhân sân bọn ta nói người chứ Đêm qua vừa mới mời khách Mấy món sơn hào hải vị kia Đều chui vào bụng chó hết rồi sao Chuyện như vậy nhiều năm qua Thường xuyên xảy ra Ta đã sớm quen rồi Điều hủy khép mỉm cười Thế quỷ bất quỷ và bách vô cầu Cũng đang nhìn mình Thế là cô không buồn ăn nữa Đặt bát cháo xuống Sửa sang quần áo chỉnh tề Rồi đứng dậy Nói với ngô miễn và quỷ bất quỷ Bởi vì từ từ dùng Ta đi một chút sẽ về Nhân sân bọn ta cô không ăn nữa Chào chai Chúng ta ra ngoài xem thử đi Lâu này Ngọc nhậm tam cũng bỏ bát cơm xuống Lôi kéo bách vô cầu theo chân lưu hỷ Đi hướng ra cổng Hai con yêu quái này Tinh tình đều nóng vội không yên Đi được vài bước thì vượt qua liêu hỷ Mà trước một bước đi ra cổng Lông hai con yêu quái ra tên nơi Liền trông thích quản sự với khuôn mặt đầy máu Đang khoa tay muốt chân nói Sáng sớm đã có vài trăm tên quan quân đến cướp Bọn ta chưa kìm hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì đồ đạc trong kho đã bị cướp sạch rồi Trong kho còn có lễ vật các ngài dùng để tặng cho mấy vị đại nhân Giờ thì chẳng còn lại gì nữa Bây giờ cửa hàng đã bị dán giấy niêm phong Còn bệnh sĩ canh gác Ta chỉ muốn đi qua hỏi xem Đó là nhà môn nhà ai Thì bọn họ đánh ta thành ra thế này Người vất vả rồi Sau khi trở về Đến phòng thu chi Nhận 50 lượng vàng Coi như tiền thuốc cho người Tôn Tiểu Xuyên đang nói Thì thầy Lưu Hỷ Và hai con yêu quái đi ra Lập tức lặp lại lời kể Của quản sự Sau đó cười hỉ hỉ nói tiếp <cười> Đang nhắm đến ta và người Rõ ràng biết tối hôm qua Anh em chúng ta vừa mở tiệc Chiêu đãi hộ bộ thượng thư Sáng nay đã xảy ra chuyện như vậy Xem ra Là đang trách tội chúng ta Chào hỏi sai người Lê Hỷ gật đầu Kiểm tra tình hình thương tích của quản sự Và mấy tiểu nhị bị thương Lúc này mới lên tiếng nói Lát nữa Mời đồng thiên sư giúp đỡ điều tra xem Chúng ta đã đắc tội với vị đại nhân nào Rồi sai cửa hàng lân cận Chuẩn bị lễ trọng Chúng ta phải đi chào hỏi thêm lần nữa Việc kinh doanh nhà chúng ta bị cướp Người thì bị đánh Cứ điều vậy là xong sao Đến lúc này thì trong đậm tam không nhịn được nữa Năm đó Nó có quan hệ rất thân với lưu Hì Nhưng nhìn thấy bản tốt của mình Bị bắt nạt Thằng nhóc có cảm giác như chính mình bị bắt nạt Lập tức hướng vào trong phổ hét Ngồi miễn là bất tử quy bất quy Hai người càng ngơi mau ra đây xem này Rõ ràng biết hai anh em lưu hỉ Tôn Tiểu Xuyên ở nhà chúng ta Vậy mà còn dám khi dễ bọn họ như thế cái này nào phải là khi dễ bọn họ chứ Rõ ràng là Đánh thẳng vào mặt các ngươi Và mặt kêu bôm bốp cả ngươi không thấy rát sao Nhẹ sân bọn ta chịu không nổi Chưa ai dám bắt nạt thần tiên như vậy Lâu này Quyên bất quỷ chắp tay sau lưng Cười tùm tìm bước ra ngoài Ông già liếng đi nhóc nhầm ta một cái Rồi nói với bách vô cầu con trai ngốc, có nghe thấy không? Nên sầm thế này mới gọi là 36 kế này. Đây là chuẩn bị mượn dao giết người. Liêu Hỉ, Tôn Tiểu Xuyên, hai anh em các ngươi nói đi, người ta đã vố thẳng mặt luôn rồi. Anh em các ngươi muốn xử lý như nào? Lần này ông già ta trả một ân tình, có ai cho chuyện của ông già ta, các ngươi nói thế nào? Ông già ta sẽ làm thế ấy. Đều là chút việc nhỏ trong chuyện làm ăn Sao có thể quấy giấy đến lão nhân ra ngại được Liêu hỉ khép mỉm cười nói tiếp Trước tiền cứ để ta và tiểu xuyên Đứng ra giải quyết Nếu không ổn thì lại làm phiền Mấy vị cũng chưa muộn Tiểu xuyên Đời này không phải chỗ nói chuyện Người dân liêu quản sự Đi tìm một quán trò ở lại đi Sau khi điều tra ra là ai làm Chúng ta lại bàn bạc đối sách Lâu này, xe ngựa của đồng kỳ siêu Từ xa đi tới Buổi sáng, Han đi ngang qua đây Để như thường lệ Tới trò hỏi ngô miễn và quy bất quy Thấy đồng người đứng trước cổng lớn Vội ra lệnh cho phu xe dừng lại Để xuống hỏi thăm có chuyện gì xảy ra Ngày tin sáng nay Cửa hàng của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Bị phong tỏa Sau mặt đồng kỳ siêu cũng lộ vẻ giận dữ khó nhịn Hàn sai quản gia Dùng danh nghĩa hộ quốc thiên sư Đi điều tra xem Bộ hạ của ai Mà lại không thèm để mặt mình như thế Bây giờ không phải là lúc Hắn bị trôi lên pháp đài chuẩn bị chém đầu Ngay cả hoàng đế gặp hắn Còn phải khách sáo gọi một tiếng thiên sư Rốt cuộc là ai Lại dám động đến Bè bạn của mình Chưa đầy nửa canh giờ sau Quản gia của đồng kỳ siêu Quay lại bầm báo Chuyện là do thái tử Triệu Nguyên tá cơ thân binh của mình làm Có vẻ như vị thái tử điện hạ này Ghen tị việc kinh doanh của hiệu buôn tứ thủy Lại thêm hai vị chủ nhân Sau khi vào kinh Lại không đến chào hỏi mình trước Mà mời đám người hộ bộ thượng thư ăn cơm Trong mắt còn có vị chữ quân đương chiều này nữa không Thế là thái tử gan tội mua bán của cài trộm cướp Cho hiệu buôn tứ thủy Phải thân binh điểm phong cửa hàng trong kinh thành Tình thù chiếm đoạt hàng hóa của bọn họ Nghe thấy là do Thái tử Điền Hạ Phái người gây chuyện Đồng Kỳ Siêu cũng có chút bối rối Thái tử hiện là chữ quân Tương lai là hoàng đế Dù mình có thế lực lớn hơn Cậu không dám đấu với Thái tử Quyền bật quỳ điên ra đệ tử của mình Đang suy nghĩ gì Ông ra cười kha kha Nói về lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Bây giờ đã biết là Thái tử ra lệnh Cho thủ hạ làm việc này Hai anh em cắt ngươi Có đôi sách gì không Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Đôi mắt nhìn nhau một lát Rồi Tôn Chủ Nhân cười hì hì nói Vậy thì anh em bọn ta à, Chỉ có thể tự mình nhận xui thôi Ai bảo người ta là Thái Tử cơ chứ Bọn ta chỉ là dân chúng bình thường Sao có thể đối đầu với Thái Tử được Việc kinh doanh ở các vùng xung quanh Kinh Thành Đành phải tạm dừng Đợi vài năm nữa tính tiếp Nếu thái tử điện hạ gặp xui xẻo Bọn ta sẽ trở về Còn nếu hắn đăng cơ làm hoàng đế Thì anh em bọn ta Lại đợi thêm mấy chục năm Chờ đến đời hoàng đế tiếp theo Rồi lại đến thử vận may Vậy cô không được Kể cả hắn là thái tử thì đã sao Ở đây chúng ta Còn có một vị yêu vương đây này Tình ra điều vị của cháu trai Còn cao hơn hắn một bậc Sao phải sợ hắn chứ Thầy Liều Hỷ bị người ta ức hiếp, nhóc nhậm tam liền nhảy đông đồng lên, kêu theo bách vô cầu, một hài phải đi chút dần cho người bạn năm đó của mình. Nhậm tam huynh đệ, người đừng vội, quỷ lao tiên sinh sẽ không trơm mắt nhìn ta và Tiểu Xuyên bị ức hiếp đâu. Liều Hỷ khém mỉm cười nói tiếp, Việc buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy có tạm dừng thêm 100 năm nữa, thì ta và Tiểu Xuyên vẫn có thể ứng phó được. Nhưng mà tự dưng lại thua một cách khó hiểu như vậy Ta đây cũng thật không cam lòng Hai anh em các ngươi Trước tiền cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi đã Bề đầu thái tử ra Nghĩ thông suốt rồi Sẽ trả lại cửa hàng cho các ngươi thì sao Quyền bất quỷ cười khà khà tiếp tục nói Chuyện trên đời này Không ai nói trước được Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì Hôm nay hắn là thái tử Ngày mai có thể đã bị giáng thành thứ dân. Ơi, thôi chết rồi. Lời này à, có chút đại nghịch bất đạo. Trong lúc quỷ bất quý kéo hai anh em Lưu Hì và Tôn Tiểu Xuyên quay về phủ đệ. Trong cung của thái tử. Vị thái tử mây vừa cướp sạch hiệu buôn tứ thủy. Đang thưởng thức chiến lợi phẩm do thân minh của mình dâng lên. Han vừa ngắm nghĩa, vừa tấm tắc khen ngợi, nói... Ai từng nhìn thấy san hô cao chín thước À cả túi mắt mèo nữa này Thành sùng năm đó Cũng không giàu có như vậy Sư tôn Làm nhận ra ngài đến đây nhìn xem Thích cây gì cứ lấy cây đấy Coi như là lễ vật đệ tử dân cho ngài Người đàn ông mà hắn ta gọi là sư tôn Được lên khỏi ghế thai sư trong góc Đúng là đồng thức chấn Mà Cao Điều Bách nhận định Là đã đến kinh thành Lúc này hắn chật thay đổi thái độ mỉm cười với thái tử Rồi nói tiếp Đền hạ sắp gặp đại họa đến nơi rồi Còn có tâm tư mần mề mấy thứ này sao Thái tử sừng suốt một hồi Hỏi lại Đây không phải là ý tưởng của sư tôn Bày cho bốn thái tử sao Cho thần bình điềm phòng cửa hàng Của hiệu buôn tứ thủy Đã khi liều hỉ và tôn tiểu xuyên chạy đến Thì kỳ người ăn mặc như thổ phỉ Đến bắt cóc bọn họ Bạn hiệu buôn tư thủy dùng trăm lượng hoàng kim đến chuộc. Đây là chủ ý của ngươi. Sao lại khiến bồn thái tử gặp đại họa? Ta bảo thái tử phong tỏa việc làm ăn của bọn họ. Nếu không nói là cướp hàng hóa của bọn họ. Đồng thích chấn khép mìm cười nói tiếp. Bây giờ chỉ cần đồng kỳ siêu dân tấu. Nói như bảo vật này đều là cống phẩm của hiệu buôn tư thủy dâng lên cho bệ hạ. Thái tử ngài nói xem. Cướp đoạt công phẩm là tội danh gì Để lúc đó Dù ngài có được miễn tội chết Nhưng ngồi vị thái tử Khó mà giữ được Thái tử sừng suốt một phen Liên nhìn đóng bảo bối trói lõi trước mặt Trong lòng hiểu rõ Đồng thiết chấn nói không sai Vị trí thái tử của hắn Vốn đã không bền Ban đầu ý vào thân phận là trường tử mây ngồi trên bảo tọa thái tử Vì lúc nhỏ Hắn từng mắc bệnh điên Nên hoàng đế Cũng không yêu thích đứa con trai trưởng này lắm Ngược lại rất yêu thương Người em trai cùng một mẹ sinh ra Là Triệu Hằng Nếu không vì ổn định triệu cục Chỉ sợ đã phê hắn lập Triệu Hằng Làm thái tử từ lâu rồi Giới thái tử Triệu Nguyên Tá Còn có 8 anh em Tất cả đều như hồ đói rình mồi Chờ đợi hắn mắc lỗi Đông như Đồng Thích chân nói Niềm phong hiệu buôn tứ thủy Không có gì Tìm mừa một lỗi không có thể Chống chế cho qua Nhưng tội danh cướp đoạt cống phẩm Thì hắn thật sự Không thể gánh nổi Lúc này Triệu Nguyên Tá Mới biết sợ hãi Thái tử Triệu Nguyên Tá Do dự một lúc lâu Nói với thai giám thù hạ của mình Người đâu Đợi tất cả những thứ này Để cho bệ hạ Nói là Bồn thái tử kiểm tra cửa hàng Của hiệu buôn tứ thủy Phát hiện vật phẩm khả nghi lên thànhnh bệ hạ địnhnh đạt anh không thể được thấy Th tháii tử vẫn chưa nắm được trọng tâm đồng Thích Trấn bật đang di lắc đầu sau đó là với Thaiámm đã bước vào cung điện cả người đi ra ngoài trước ta có chuyện quan trọng buôn bản với Th tử ngài thấy đồng Thích Trấn nói vậy mâ tên thay dám thêm mặt thật sự quay đầu rời khỏi cung điện dù Thá tử vẫn chưa nói gì Đồng thái này khiến triệu nguyên tá hơi cao mày khó chịu. Thầy đam thai giám đã rời đi. Đồng thích chấn tiếp tục nói. Điền hạ, ngài làm như vậy chẳng khác nào. Nói với người khác, ngài đã cướp những bảo vật này, từ hiệu buôn tứ thủy. Sau đó, xem những thứ này như đầu trộm cướp mà đưa đến chỗ bề hạ. Nếu lúc này có người buông lời dèm pha, bề hạ sẽ tức giận với điện hạ. Không thể giữ lại Cũng không thể đưa đi Vậy ngươi muốn bồn thái tử Làm thế nào Ngay những lời của đồng thích chấn chiều nguyên tác giận dữ hét lên Hàn vốn đã có tiền sử điên giải Bị sư tôi nói vài câu Đã óc đột nhiên hoảng loạn Không tự chủ được quát ẩm lên Ta là thái tử Là chữ quân đương triệu Bà cái thư linh tinh này Một cướp thì cướp thôi Ngày sau ta đăng cơ làm hoàng đế Thiên hạ đều là của chấm đồng thích trấn, thái thái tử lại tái phát bệnh điên, tạm thời không sờn so đo với hắn nữa. Ngài Long Triệu Nguyên Tát la hét, nhanh tay hạ cấm chế, ngăn chặn những lời phản nghịch này bị truyền ra. Sau đó, ấn tay lên đỉnh đầu Triệu Nguyên Tát, dòng khí mát lạnh từ tay hắn truyền đến, khiến đầu óc thái tử lập tức tỉnh táo trở lại. "Ta mới nói cái gì?" Thái tử loang thoảng nhớ lại hình như mình vừa nói Muốn đăng cơ hoàng đế Sao mà sợ hãi tái nhật đi Lâu này Hàng Minh nhớ tới sư tôn mình Vừa nắm chặt tay đồng thích chân nói Bởi rồi bồn thái tử Đã nói những lời đại nghịch bất đạo phải không Thầy giám và công nữ ở bên ngoài Đều nghe được Làm sao bây giờ Sư tôn Người đi giết hết bọn họ Rồi nói trong công thái tử gặp thích khách À đúng vậy Chúng ta nói là do thích khách đã làm Người này xong rồi Bất luận là thái tử hay thư dân Đều xong rồi Đồng thích Trấn tự nhủ trong lòng Nếu bây giờ hắn vẫn phải lợi dụng người này Cho dù triệu nguyên tá Thật sự xong rồi Cô phải tìm cách trông đỡ vị trí thái tử này thêm chốc lát Đồng thích Trấn khép mỉm cười Đỡ thái tử dậy nói Đền hạ yên tâm ta đà đặt cấm chế ở đây Ngoài cũng không ai có thể nghe được lời ngài vừa nói Hiện tại những bảo vật này không thể giữ, cũng không thể đưa đi, vậy thì đem trả về. Cớ đòi là do mấy tên thân binh thay hơi tiền, nổi lòng tham, tự ý cướp đoạt bảo vật, Vẫn là thay từ điện hạ anh minh điều tra ra. chừng trị đám thân binh cướp đoạt tài sản của dân chúng, rồi đem trả lại những vật này. Như vậy hoàng đế không thể nói gì được, chỉ cần đại lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên tự chui đầu vào lưới là xong. Tà về vậy Bổn Thá tử là cây gì xong này còn ai dám bán bảo cho bồn Thái tử nữa Triệ Nguyên tan lắc đầu không đồng tình nói tiếp hay là chúng ta nên gặp hai vị chủ nhân của hiệuu buôn Tứ Thủy Nếu bọn họ chịu đưa những chân bảo này cho bồn Thái tử Bổn Thái tử sẽ để việc kinh doanh của hiệuu buôn Tứ Thủy ở đại Tống được thông suốt là miễn 10 năm quan thuế bỏ họ đều là người làm ăn hẳn là sẽ đồng ý, Sư tôn Người đi đàm phán với bọn họ Đồng thích chấn Chấp nhận thái tử Làm đệ tử Là vì muốn hành sự thuận lợi hơn Hiện tại xem ra Tư chất của thái tử Còn kem hơn hắn nghĩ nhiều Triệu nguyên tá hoàn toàn không xứng Để mình pho tá Bây giờ ở lại đây Công chẳng nghĩa lý gì Đồng thích chấn mỉm cười Nó với thái tử Điền hà nói rất đúng Vậy thì cứ xử lý như điện hạ nói. Ta đi liên lạc với người của hiệu buôn tứ thủy. Bảo bọn họ tặng những bảo vật này cho ngài. Đi nhanh đi. Nghe được lời của sư tôn thái tử mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn còn chưa kịp thúc dục đồng thích trấn nhanh chóng lên đường. Trở thấy sư tôn há miệng thổi một hơi vào mặt mình. Sau đó, đầu óc triệu nguyên tá trở nên mơ hồ. Không còn biết gì nữa. Một lúc sau, Trong nội công thái tử Ban giác quân chỉ Nói đã tra ra Hai vị chủ nhân lưu hỷ tôn tiểu xuyên Của hiệu buôn tứ thủy Phạm vào tội miêu nghịch Lệnh cho phủ doãn phủ khai phong Bắt giữ hai người bọn họ Không cần thẩm tra phán quyết Trực tiếp vấn chạm Phủ doãn phủ khai phong Đương nhiệm là anh vợ của thái tử Tỷ đốc nhận quân chỉ Có hơi khó hiểu Nề công không dám kháng chỉ Trực tiếp phái binh bắt hai người kia Sau khi biết được Hai người đang ở tại một nhà dân trong thành Phủ Doãn Phủ Khai Phong Cứ toàn bộ quan binh trong nhà môn ra ngoài Phải bắt được hai người này Đưa ra trước công đường Vừa mới ăn xong bữa trưa Càng như Bách vội vàng Đến bẩm báo với Ngô Miến Quy Bất Quy và hai vị chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy Ràng toàn bộ phủ đệ Đã bị quan binh Phủ Khai Phong bao vây Bởi vì đây Là nơi ở của mấy vị thiếu giám Thuộc từ thiên giám Danh tiếng của bọn họ Đã sớm chuyển xa quan bình không dám vào phù tìm người Chỉ có thể bao vây quanh phủ Chờ lệnh của phù doán đại nhân Chỉ cần có lệnh từ trên xuống Nếu quan bình xem như sói như hổ Xông vào bắt người ngay Quý bất quy mỉm cười Lước đến quản gia của mình rồi nói Nếu muốn đến bắt người Thì mở cửa cho bọn họ vào mà bắt Thật sự muốn thả cho đám thổ lỗ đó Vào phủ sao Cầm điều bách cao mày Thầy xung quanh không có ai Gà hạ giọng nói tiếp Nếu lao nhân ra ngài Một bố trí trận pháp gì đó Thì để ta đi nói với người hầu trong phủ Bảo bọn họ đừng chạy lung tung Bài tên quản bình thổ lỗ Mà đến mức ông giật ta Phải dùng trận pháp đối phó A Chuyển ra ngoài Để cho người khác chê cười sao Đưa lưu hỉ và tôn tiểu xuyên Đến phòng của ngô miễn Nhà cây khác người không cần sen vào Quý bất quý cười một chút Gọi lại con đứa mách Đang chuẩn bị rời đi Nói một câu cuối cùng Thằng ngốc mách vô cầu Và nhân sâm ở bên ngoài vẫn chưa về Người ra ngoài tìm một chút Đừng để bọn chúng về sớm quá Ông già ta muốn xem đồng thích chấn Muốn làm gì Đừng để hai đứa nó quấy dày Cảm như bách đáp một câu Trước tiên đưa Liêu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên Đến phòng của Ngô Miễn Sau đó mời đi mở cổng nó với quan binh bên ngoài Quỷ bất quỷ lão ra nhà ta Mời các vị tướng sĩ Vào phủ cha xếp Nhưng mà các vị cũng phải cẩn thận đấy Bởi vì chủ nhân nhà ta Đều là người tu đạo Trong nhà có mấy trận pháp Phòng ngừa trộm cướp Đều để ngộ thương các vị thì không hay Đàm bình tụ tập ngoài cổng Đều biết chủ nhân của phủ đệ này Đều là những nhân vật như thần tiên Tuy bọn họ có đến mấy trăm người Nhưng không ai dám Là người đầu tiên đi vào điều tra Quần sĩ rất nổi tươi cười đi tới Thấp giọng nói vào tai cao như bách <cười> Quản gia đừng đùa Người ở thành biện lương Có ai không biết đây Là phủ đệ của thần tiên Lao ra nhà ta nổi điên Bộ đến lục soát phủ Chỉ há mồm ra Là muốn anh em họ Liều mạng sông lên Không dối gạt quản ra Anh em bọn ta đã bàn bạc xong cả rồi Phủ doán đại nhân chưa đến Thì bọn ta không vào phủ Nèm như đại nhân thật sự tự mình đến đốc thúc Anh em bọn ta Ở trước mặt hắn Sông vào rồi lại đi ra Cười nói bên trong có quỷ Đánh đuổi bọn ta ra ngoài Ngài nói với mấy vị lão ra một tiếng Bọn ta vừa vào là chạy ra ngoài ngay À, không làm phiền đến các lão gia đâu Quần sĩ nọ vừa giết lời Đột nhiên nghe thấy Tiếng chiêng truyền đến từ cách đó không xa Sau đó là giọng của nhà dịch Trên đường hô to Phủ khai phong làm việc Người không phải sự tránh ra Lúc này Từ phía phát ra tiếng chiêng vang lên một giọng nói quen thuộc cả người là ai Vậy quay nhà ông đây làm gì Cút ngay Ông đây phải về nhà Không phải người nào ở thành Biển Lương Cũng nhận ra bách vô cầu nha dịch mở đường cho Phủ Doãn Đại Nhân Chưa từng gặp Cũng chưa từng nghe đến tên thô lỗ Nhìn thấy tên cao to đen thui Hùng hồ chửi bới Lập tức vung roi quất vào tên thô lỗ Đồng thời chửi mắng Cái tên điên không ở đâu ra Không thấy kiệu của Phủ Doãn Đại Nhân Phủ Khai Phong sao Còn không mau tránh ra Tránh Tránh cái thằng dượng nhà người ạ Bách vô cầu Đang chửi bới đám quan binh chặn cửa Không chú ý tới ngọn roi Đồn ngột vung lại đây Lập tức ngẹp bang một tiếng rồi quất chúng người Bách Vô Cầu Trực tiếp đánh đắt áo ngoài của hắn Lộ ra thân hình đầy lông Đây là lần đầu tiên Bách Vô Cầu Bị người ta dùng roi đánh Tên thổ lô lập tức nổi trận lôi đỉnh Hàn Lào thẳng vào Giữa đoàn kiệu của phủ doãn phủ khai phong Nước bồng tên nhà dịch vừa mới đánh mình Nem về cố kiệu phía sau Lúc này, phù dõn phù khai phong Tiến đến đốc thúc tình hình Không biết bên, bên ngoài kiệu đã xảy ra chuyện gì Vén rèm kiệu ra một đi xem bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào như vậy Đông ngày lúc này chưa bắt hắn tối xâm lại Điện thay nhà dịch mở đường Đang bay về phía này Phù dõn đại nhân không kịp né tránh Bị nha dịch va vào đầu Hồn mệ bất tỉnh ngay tại chỗ Chương kiến cảnh này Đám quan binh vô đáng bảo vệ phủ đệ Lập tức xôn xao Có người lợi dụng lúc hỗn loạn hét lên à, Phủ doán đại nhân bị đụng trung Có người muốn hành thích đại nhân Mọi người mau hộ về Đại nhân trở về Sau đó liền mặc kệ mình đang được Phai đi bảo vệ phủ đệ Phở lớn quan binh Quay đầu vây quanh phủ Doãn phủ khai phong Đưa người trở về nha môn Chỉ còn lại khoảng gần trăm người Tiếp tục ở lại canh gác chỉ là sau khi trải qua một tràng hỗn loạn không sao hiểu nổi, càng không có ai dám xông vào phủ bắt người. Ông già, bên ngoài sao lại nhiều người như vậy? Lúc này, Bành Vô Cảo và nhóc nhầm Tam đi vào, tên thổ lộ đi thẳng đến chỗ quý bất quý, hỏi ông già trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Hẹn đến về chúng ta, cha thật đúng là không làm người ta bất lo được, giờ chưa ông đây mới ra ngoài có một chút À, cha lại gây ra chuyện gì rồi Quy bất quỳ bị bách vô cầu Chọc tức quá Mà bật cười Gọi cao như bách lại Nói với gã Như bách à Kể cho tên ngốc này nghe Trong nhà chúng ta xảy ra chuyện gì đi Cao như bách Kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra Sau đó nói tiếp Hiện tại xem ra quan binh ngoài cửa Không dám tùy ý xong bừa vào Cậu ơn nhân cơ hội này Tìm cách đưa hai vị chủ nhân lưu hỉ Và tôn tiểu xuyên ra ngoài không Không cần Trên dưới 100 tên quan minh Không đến mức Phải để bọn họ trốn thoát như vậy Trong khi nói Quyền bất quỷ còn cố ý vô tình Lấy điện vị quản ra trước mặt Thế cầm điểm bách không tranh né ánh mắt của mình Ông già tiếp tục nói Việc này kỳ quái thật Thủ đoạn thô bảo như vậy Nhìn không giống như phong cách Của sư tôn ngươi Nhưng lúc này Ngoài hắn già thì không còn ai có hứng thú với chúng ta nữa Chỉ là hắn thay vì tìm chúng ta gây rắc rối Lại đi đối phó với liều hỷ và tôn tiểu xuyên Căn bản không hề có tính uy hiếp Cái này quạt thực có chút hơi khó hiểu Nếu thật sự là đồng thích chấn làm ra chuyện này Vậy hắn nhất định Còn có mục đích khác Cảm điều bách cung kính trả lời một câu Lại nói tiếp Chỉ là không biết hắn đi chung cái gì Ở chỗ hai vị chủ nhân Vừa rồi ta ở ngoài cổng Đã thấy được quân chỉ của thái tử Không phải là bắt hai vị chủ nhân vào ngục Mà là sự chạm tại chỗ Đồng thích chấn hiêm khi Làm chuyện trực tiếp lấy mạng người như vậy Trong đó Anh hẳn có ẩn tinh Quý bất quy Không tìm ra sơ hở nào Trong lời nói của Cam Điêu Bách Ông giả liền cũng nói theo chủ đề này Người nói cũng có lý Đồng thích chấn chắc chắn có miêu đồ khác Đi mời hai vị chủ nhân đến đây Ông già ta hỏi xem Hai người bọn họ Có chuyện gì quên nói ra không Không lâu sau Liêu Hị và Tôn Tiểu Xuyên Được đưa đến gặp Quy Bất Quy Có cả Ngô Miễn theo cùng Ông giả cười tùm tìm Nói với hai vị chủ nhân Vừa rồi hẳn là Cam Điêu Mách Đã nói cho các người biết chuyện gì vừa xảy ra Xem ra chuyện này Là nhắm vào hai vị chủ nhân các ngươi Có phải gần đây Các ngươi đã đắc tội với ai không Mà họ đến trả thù các ngươi hả Nếu tiện thì có thể nói cho ông giả ta biết Rốt cuộc các ngươi đã đắc tội với ai Bồ việc làm ăn nhất định Sẽ có lúc đắc tội với ngươi nhờ lão nhân ra ngại biết đây Hiệu buồn tư thủy Đã tạm nghỉ hơn trăm năm Cho dù lúc trước có kẻ thù Bọn họ cũng đã chết được nhiều năm rồi. Tôn Tiểu Xuyên cười cực nhả, liên nhìn ngô miễn một cái, lại nói tiếp. Hôm nay thì đắc tội với Thái Tử. Ngoài trừ hắn ra, anh em ta à cũng không ghi ra mình đã đắc tội với ai. Vị Thái Tử kia, thật sự vì tiền tài, bây ra tay với hiệu buôn tứ thủy các người sao? Quyên Bên Quỳ cởi một chút tiếp tục nói. Chuyện như vậy Thì đến cả Thái tử Yêu Sơn Cũng không làm được nữa là Điều Bách à Người lại vất vả một chuyến Đến là Tư Thiên Giám nó với đồng kỳ siêu Bẩm báo việc xảy ra ở đây lên Hoàng đế Xem thử Hoàng đế phản ứng thế nào Cảm Điều Bách nghe xong Vội vàng chuẩn bị đi Tư Thiên Giám Điều Ngà vừa ra cổng Đã thấy hộ quốc thiên sư Mà mình cần Tìm đã đến trước cổng rồi đang được người hầu nâng đỡ Bước xuống xe ngựa Đồng kỳ siêu nhìn thấy cầm điều bách Vội vàng nói Sư tôn có ở trong phủ không bảo dân ta đi gặp sư tôn Trong cùng xảy ra chuyện lớn Thái tử điện hạ điên rồi Đi theo cầm điều bách dẫn đường Đồng thiên sư đến trước mặt quy bất quy Vội vàng hành lễ cho xong rồi nói Vừa rồi đệ tử đang Định Đến chỗ bể hạ cầu xin Cho hai vị chủ nhân là tên nào cô phải nề mặt sư tôn Xin thái tử điện hạ Thả cho một lối Không ngờ Thái tử lại phát bệnh điên Vậy mà phong hỏa Đốt Hòa thọ cung Còn quầy phá ồn ào Muôn bệ hạ thoái vị Nhở ngôi cho hắn Hiện tại hoàng đế Đã triệu tập tông thần Hoàng thất Và tể tướng ngài nói Đã muốn hạ chiếu phế thái tử Thái tử điên rồi Thật là thú vị Vậy quân chỉ của hắn Được ban ra từ trước Hay sau khi phát điên Quyên bất quý cười khá khá Tiếp tục nói với đệ tử của mình. Nói như vậy, quân chỉ muốn bắt chém hai vị chủ nhân, chắc hẳn cũng đã bị hủy bỏ nhỉ. Không chỉ quân chỉ này, mà quả quân chỉ niêm phong hiệu buôn tứ thủy sáng nay, cũng bị bãi bỏ. Đồng Kỳ Siêu nhìn về phía hai vị chủ nhân, khen gật đầu, lại tiếp tục nói với quy bất quý. Bệ Hàn đã hạ chỉ, bái bỏ tất cả quân chỉ mà thái tử ban ra trong ba ngày nay. Bỏ lát đệ tử đi tìm Phủ Doãn Phủ Khai Phong Nhà hắn phái người đến xe niêm phong Chỉ là muốn lấy lại bảo vật bị cướp Thì có chút phiền toái Phủ Doãn Phủ Khai Phong Không cần đi làm phiền hắn Sớm cũng phải ba ngày nữa Vì đại nhân này mới tỉnh lại được Quý bất quý cười kha kha Quay sang nói với ngô miễn Một <cười> tên thái tử phát điên Không tìm ai gây chuyện Lại cố tình chọc vào hai vị chủ nhân hiệu Buôn Tứ Thủy Mới vừa đến Kinh Thành Người khiến hắn nổi điên rút cuộc Là muốn cái gì Công trong lúc này Một tòa tiểu lầu Ở phía bên kia thành biển Lương Bất ngờ đổ sầm Sau một tiếng vang kinh thiên động địa Người trên đường cái đều hét lớn Nguyệt Minh Lâu sập rồi Đường đi thành Tây Nguyệt Minh Lâu sập rồi Bên trong có yêu quái ra tay Nguyệt Minh Lâu Là một tòa kiến trúc hai tầng hiếm hoi Ở thành Biện Lương công được coi là một tháng cảnh trốn kinh kỳ Rất nhiều người từ bên ngoài tới thành Biện Lương Đều đến tham quan Mấy ngày trước Ngô Miễn và quý Bất Quỳ Cũng từng dẫn hai con yêu quái ghé đến Không ngờ mới vài ngày trôi qua Nguyệt Minh Lâu đã sụp đổ rồi Ngày đầu tiên tức Nguyệt Minh Lâu sụp đổ Sao mặt Quỳ Bất Quỳ trở nên có chút khó coi Ông giả lại lần nữa Gọi cam đưa bách đến Xay gã đi tìm hiểu Nguyệt Minh Lâu đã xảy ra chuyện gì Tại sao đang yên đang lạnh Lại đột nhiên sụp đổ Cam đưa bách đi rồi Quyên bất quỳ mới nói với Ngô Miễn Ông giả ta biết ý đồ Của người kia rồi Không phải chúng ta Cũng không phải lưu hỷ tôn Tiểu Xuyên Hàn muôn đối phó Chính là Bách Cương và tôn Vô Bệnh thừa Di Phủ Khai Phong Đỡ hết nhân má tới đây Bạn liều hỷ và tôn tiểu xuyên Hẳn để đối phó với Bách Cương Lâu này sự chú ý của chúng ta Đều đổ dồn vào hai người lưu hỷ bọn đi cứu Bách Cương Cùng đã không kịp nữa Bây giờ chỉ có thể xem bản lĩnh của Bách Cương Và tôn vô bệnh thôi Có tôn hậu tử ở đó Đồng thích chấn hẳn là Cũng không chiếm được ưu thế gì Hết trường thứ 175 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay